Lão giả nọ mới chịu hé mắt ra Dù ráng rắp bên ngoài già nua lụ khủ Nhưng ánh mắt của lão già rất tinh nhuệ trẻ trung Đúng là ánh mắt của con người nhỏ tuổi Và mỗi khi nhìn thẳng vào ai Y như soi mói ruột gan họ Lâm tiên nhì cười thật khẽ Xem ra Cái lão tôn tiên sinh này Không phải là thứ ăn bám Theo giang hồ để tìm sự sống đâu Tuy nàng nói rất khẽ Nhưng vị tôn tiên sinh nhỏ hình như ngày thấy, ánh mắt ông ném về phía nàng thật nhanh, vào nơi khóe miệng thoáng nhách một vẻ cười. Cô gái thắt bím bưng đến một tô trà nóng, lão già dơ tay đón lấy, chu miệng thổi vẻ sát trà trong bát, hấp hấp vài hấp, rồi chợt nói lên. Mai Hòa Đạo, tội ác dã man, Lý Tẩm Hoan khinh tài trọng nghĩa.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 Góp chung là, so già vẫn thua tội ác của một mình Mai Hoa Đạo gây ra. Cô gái tóc thắt bím lè lè lưỡi và cười. Eo, ghê thật, thế còn đi thăm hoa là ai à? Tổn lão tiên sinh hét miệng như cảm khái. Vậy ấy là một bậc thế gia công tử, đời đời khoa bảng nối truyền. Có thể nói là một gia đình hết sức hiền hách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 mạng số chẳng so người. Nên Lý tiểu công tử kinh luân tuyệt thế chẳng ngờ thì sao vẫn là chỉ đỗ tham Lý lão tham vì buồn dầu thất vọng không đợi 2 năm sau là tạm thế. Kế đến Lý đại tham hòa lại mang phải chứng bệnh bất chỉ. Vị Lý tiểu tham hòa đầm thối chí nga lòng chèo ẩn tự quan.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 Vì Mai Hoa Đạo là Lý Tiểu Tham Hoa Và Lý Tiểu Tham Hoa cũng là Mai Hoa Đạo Tiểu Phi ngay như giận vụt chảo lên Hầm hầm sắp nhảy ra gây sự Cô gái đó cũng lắc đầu lên tiếng Vì Lý Tham Hoa đó đã không tiếc của gia tài muôn vạn Dám giải tiền kết bạn Tất nhiên phải là con người xem tiền bạc như các bụi Làm sao bộ biến thành kẻ đốt nhà cướp của được Làm sao giao thâm háo sắc như man hoa đạo được Trước chuyện này con không làm sao mà tin được Tôn lão tiên sinh bập bập vài hơi thuốc và tật vụ Chẳng những con không làm sao mà tin Mà chính cha cũng chẳng thể nào mà tin nổi Sau đó cha mới ngầm theo dõi tin tức khá lâu Cô gái bật cười, <cười> Cha ơi tại nghe ngóng tin tức Dù bất cứ là tin tức nào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 Tôn lão tiên sinh gật đầu Đúng thế Sản nghiệp to tác đó sự kia vốn là của Lý Tẩm Hoan Tặng cho ông ta Chỉ vì hai người là bạn sinh tử chi sao Hơn nữa Lòng phu nhân Lại có tình bà con cô cậu Với vị Lý Tham Hoa này Hai cha con Cảnh sướng người họa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 Mới chính thật là Mai Hoa Đạo Cô gái mở tròn mắt Lại nhỉ Như thế thì ai là Mai Hoa Đạo đấy Tôn Lão Tiên Sinh buông tiếng thở dài à, Chưa có một ai Nhìn thêm Mai Hoa Đạo ra làm sao cả Tất nhiên Khó mà biết ai thật Ai giả Nhưng thân phận của triều đại gia Điển thất gia Đâu phải là tầm thường Một lời nói Có giá trị ngang bằng chiến đình Thì một khi Họ đều quyết rằng Lý tầm Hoan là Mai Hoa Đạo Người khác cũng đều nghe theo cả thôi Và cho rằng Lý tầm Hoan Chính xác là Mai Hoa Đạo Do đó Tâm My Đại Sư đã ác giải họ Lý Về chùa Thiếu Lâm Ngừng lại giết thêm hai ngọn khói thuốc Tôn Lão Tiên Sinh chậm rãi tiếp lời Nào ngờ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 Dėkis. 双叶到尽了池油转瞬间一声解成花笑无间情是断了你转瞬间一声解成